Hồi ước lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong tập hồi ký, ngày này 49 năm về trước, của tác giả Đặng Đức Hòa. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, mấy hôm nay bận hành quân nên cũng không ghi chép gì được. Hôm nay thì được biết tin là sau 2 ngày, ngày 26 và 27 tháng 6, quân địch đã đánh phá dữ dội gần như toàn bộ phía bờ bắc sông Mỹ Tránh ra tới Quảng Trị. Từ sáng ngày 28 tháng 6, bọn địch bắt đầu mở cuộc hành quân Lam Sơn 72 hòng tái chiếm Quảng Trị. Theo tin của trên thông báo, tham gia vào cuộc hành quân Lam Sơn 72 gồm có ở hướng Tây đường 1 từ cầu Mỹ Chánh sang tới phía Tây có sư đoàn dù gồm có 3 lữ đoàn 1 2 3, được tăng cường thêm một thiết đoàn 20 tăng thiết giáp. Thiết đoàn 7 kỵ binh, một tiểu đoàn pháo 155 ly đã triển khai xong đội hình chiến đấu. Đây cũng là cánh quân mà tụi Mỹ Nguyễn hy vọng sẽ đến được thị xã Quảng Trị sớm nhất trong cuộc hành quân Lam Sơn 72. Ở hướng đông từ phía Hải Lăng đến sát biển, do sư đoàn lính thủy đánh bộ được tăng cường thiết đoàn kỵ binh, một tri đoàn xe bọc thép của thiết đoàn 17, một tiểu đoàn pháo 155 ly cũng đã được bọn chúng triển khai xong lực lượng. Chiến đoàn 4 gồm có trung đoàn bộ binh 4 và thiết đoàn 17 thiếu là lực lượng dự bị của hướng này cũng đã cơ động xong quân vào vị trí tập kết. Các lực lượng pháo binh của quân đoàn 1 gồm có 2 tiểu đoàn pháo 175 ly, 2 tiểu đoàn 105 ly, một tiểu đoàn phòng không. sư đoàn không quân 1, hải quân vùng 1 Duyên Hải và các lực lượng không quân hải quân của Mỹ cũng đã được lệnh chi viện tối đa cho quả hành quân này. Phía ta đánh giá, cuộc hành quân này, bọn địch được yểm trợ rất mạnh về hỏa lực, còn hơn cả cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh ra khu vực đường 9 Nam Lào. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 1972, không quân Mỹ bắt đầu ném bom giải thảm Quảng Trị để chuẩn bị cho các hoạt động của Bộ binh ngụy Mục tiêu của Hoa Kỳ và quân ngụy là phải giành chiến thắng trước ngày 13 tháng 7, lúc hội nghị Paris bắt đầu nhóm họp trở lại. Vào sáng ngày 28 tháng 6, viên tướng Ngô Quang Trưởng đã phát lệnh tiến hành tiến dịch Lam Sơn 72 trên hai hướng. Chiều ngày 28 tháng 6, sau khi đã vượt được sông Mỹ Tránh, đánh bật được các chốt của ta ở phía bắc sông Mỹ Tránh và dọc đường 1, bọn địch đã nhanh chóng tràn về hướng thị xã Quảng Trị và các vùng phụ cận. Ngoài ra, chúng đã tiến hành đổ bộ đường không xuống khu vực gần với sông Nhùng và Cổ Lũng, Thì ra là mấy hôm trước, phản lực và bọn trực thăng hoạt động nhiều là bọn chúng đang tiến hành đánh dọn bãi và để chọn chỗ đổ bộ hội đường không. Bọn chúng đã cô lập được một bộ phận của các sư đoàn 304 và sư đoàn 308 của ta ở phía nam sông Mỹ Tránh. Vậy là toàn bộ lực lượng của chúng tôi lúc này đã lọt ở phía sau đội hình của bọn địch rồi. Mặc dù đã hành quân cấp tốc nhưng vẫn không kịp với tốc độ tiến công của bọn địch. Cho đến bây giờ thì lực lượng của bọn địch đã chiếm được các cao điểm 105B, tích tường, như lệ, la vang rồi. Ngày 3 tháng 7 năm 1972, cán bộ đại đội đi nhận nhiệm vụ về và phổ biến như sau. Sư đoàn 308 Thiếu được tăng cường thêm trung đoàn 165 của Sư 312 sẽ được giao nhiệm vụ đánh quân dù ở điểm cao 105B, tích tường, như lệ, la vang. Trung đoàn 88 sẽ đánh địch ở khu vực Bệnh viện Quảng Trị và Làng Thạch Hãn. Nhiệm vụ của đại đội tôi là sẽ trực tiếp chi viện cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đánh vào khu vực tích tường Như Lệ, La Vang, ngăn chặn sự tấn công của địch vào phía nam và phía tây nam của thị xã Quảng Trị. Vừa vào vị trí tập kết tạm ổn, được công việc đảo công sự thì nhận nhiệm vụ. Đại đội chia làm hai hướng. Trung đội 2 đi theo hướng của tiểu đoàn 1 đánh tích tường, còn trung đội của tôi thì chi viện cho tiểu đoàn 3 đánh vào khu vực tường Phước. Đúng 18 giờ, chúng tôi bắt đầu hoạt động. Đêm tối, vận chuyển pháo đạn vào khu vực chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa, thì gặp ngay một tốt bộ binh rất gần, đặt ngay pháo xuống và lấy AK mở khoa an toàn lách cách chờ lệnh để đổ súng. Phía đối phương cũng thấy vậy. Xong, may nhờ có mật khẩu nên anh em đã nhận ra nhau lại là quân mình. Hóa ra đấy là anh em bộ binh ở tiểu đoàn 3 lúc này cũng đang trên đường vào để chiếm lĩnh trận địa. Lại cũng chỉ nhờ mật khẩu mới nhận ra nhau chứ đêm tối mù mịt. Làm sao phân biệt nổi ta, địch chỉ cần sơ sẻ một chút là có thể troảng nhầm nhau ngay. Có điều ai là người hỏi mật khẩu đầu tiên phải có hành động biểu hiện gì để nhận biết và đoán được hình như quân ta thì mới dám hỏi mật khẩu chứ. Ví dụ như thấy ở bên kia mà cái tiếng lách cách của AK khác, còn của IR15 thì khác nên cũng dễ nhận phán đoán được quân ta hay địch. Còn mật khẩu thì là do mặt trận phổ biến trước theo từng ngày và cũng được giữ bí mật rồi. Như tôi đã nói ở trên, từ ngày 26 cho đến ngày 27 tháng 6 năm 72, bọn địch đã tập trung hỏa lực trực tiếp đánh phá quân ta rất ác liệt ở các khu vực bố trí từ sông Mỹ Chánh trở ra. Đặc biệt, chúng tập trung đánh phá vào các vị trí trú quân, căn cứ trận địa hỏa lực của ta như pháo binh, phòng không, tên lửa, rồi các cơ sở vật chất kỹ thuật, kho tàng, bến bãi và cũng đã gây cho ta nhiều tổn thất. Ngày 5 tháng 7 năm 1972, đã mấy ngày liên tục kể từ ngày 28 tháng 6, đối phương bắt đầu thực hành phản công từ hai hướng kết hợp với việc đổ bộ đường không đường biển có nghi binh ở trên hướng Cửa Tùng, Cửa Việt. Hướng phản công chủ yếu trên đường 1 và ở phía tây đường 1 vào thời điểm ngày 28 tháng 6 thì quân ta lúc bây giờ ở phía Bắc sông Mỹ Chánh cho đến thị xã Quảng Trị trên trục đường số 1 chỉ có 4 tiểu đoàn phòng giữ gồm 2 tiểu đoàn của trung đoàn 48 2 tiểu đoàn độc lập tiểu đoàn địa phương 8 Quảng Trị lực lượng chủ yếu của chiến dịch lúc này đang ở phía Nam sông Mỹ Chánh đội hình của ta đã ở vào cái thế bất lợi trước cuộc phản công của đối phương Ngày 28 tháng 6 năm 72 thì Bộ Tư lệnh mặt trận B5 đã hạ quyết tâm phản công với cách đánh phòng thủ trận địa nơi trọng điểm, kết hợp tích cực phản công phản kích, tiêu diệt từng bộ phận đối phương nhằm ngăn chặn từng đợt tấn công của đối phương trên trục đường 1 ở phía Tây đường 1, đường 68 ở ven biển. Khi đó sư đoàn 308, thiếu trung đoàn 88 gồm có trung đoàn 36, trung đoàn 102 được tăng cường thêm trung đoàn 66 của sư đoàn 304 và tiểu đoàn 2 độc lập đã tiến công đối phương trên trục đường số 1 phía bắc sông Mỹ Chánh trước mắt sẽ chốt giữ khu vực cầu bến đá, cầu nhùng, thượng nguyên. Còn sư đoàn bộ binh 320B thiếu gồm có trung đoàn 27 và trung đoàn 64 thêm một tiểu đoàn địa phương 14, tiểu đoàn địa phương 47 sẽ tiến đánh đối phương ở hướng đông từ Thanh Hương, Đông Dương trên trục đường 68 ra đến ven biển để bảo vệ khu vực Hải Lăng. Sư đoàn 304 gồm có trung đoàn 24, trung đoàn 9 và trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308. Tiểu đoàn đặc công 35 sẽ tiếp tục đánh địch ở phía nam sông Mỹ Chánh, Trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320B cùng với tiểu đội địa phương 8 sẽ bảo vệ thị xã Quảng Trị và khu vực La Vang. Còn trung đoàn 18 của sư đoàn 325 dự bị chiến dịch, đứng chân ở Quảng Lương vĩnh lại, sẵn sàng tấn công đối phương đổ bộ vào cửa Việt. Tuy nhiên, do địa hình ở xa, thời gian lại gấp. Các đơn vị đã không cơ động kịp về khu vực quy định phòng giữ, nên từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 2 tháng 7, đối phương đã tiến quân tương đối thuận lợi. Ngày 2 tháng 7 năm 72, sư đoàn thủy quân lục chiến của Ngụy đã chiếm được quân Ly Hải Lăng. Ta buộc phải lui về tuyến sông Vĩnh Định. Sư đoàn dù đánh chiếm cầu nhùng, cầu bến đá, cầu dài, ta cũng phải lui về giữ một số cao điểm ở La Vang và ở quanh thị xã Quảng Trị. Ngày 5 tháng 7 năm 72, vào đến vị trí chiếm lĩnh trận địa và đào công sự xong thì cũng đã 3-4 giờ sáng. Cắt gác xong, số anh em còn lại đi nghỉ vừa nằm xuống được một chút thì đã nghe tiếng một loạt AK nổ giòn mọi người giật mình tỉnh dậy vớ lấy súng hóa ra là chiến trị gác tên là Ái là tân binh mới được bổ sung vào tháng trước thấy bóng một người từ phía trước đi vào thì mắt nhắm mắt mở kéo giết gần hết băng đạn trong khi người mới đi vào lại là ngoãn khi đó vì bị đau bụng đi ra ngoài nhưng lại dại dột là đi lên phía trước Nên tới lúc quay về đã bị ái bắn Cũng mày là vì hoàng hốt quá Hơn nữa trình độ bắn cũng hơi kém Vì là tân binh mới mà Nên may mà đã xả trọn gần một băng đạn Mà không hề dính vào ngoãn một viên nào Toàn bộ số đạn đó chắc đã đều bay đi tìm chim hết Cả trung đội đã được một phen hú vía và buồn cười Có người thì chê là ái bắn kém Người thì lại đổ cho ngoãn là ngu, đi lên phía trước thì lúc quay trở về làm gì mà chả bị bắn. Người thì nói là hôm nay cái số thẳng ngoãn cao chứ không thì đã hưởng chọn gần cả băng đạn. Nói vậy chứ thực ra theo kinh nghiệm chiến đấu với súng AK chỉ điểm xả 2 viên 1 thì còn trúng. Chứ kéo cả một loạt thì dù có ngắm chính xác đến mấy cũng may ra trúng được một hai viên đầu chứ các viên sau thì đi đâu ai biết. Chính vì vậy mà khi đánh nhau chỉ cần nghe tiếng súng là có thể biết đơn vị này thiện chiến hay không ngay. Nếu đã đánh nhau nhiều thì hầu hết chỉ nghe tiếng súng hai viên 1. Còn ở các đơn vị có đông anh em tân binh chưa được huấn luyện hoặc đánh nhau nhiều thì rất khó bắn đều được hai viên một Thường là xen kẽ cứ 3 tới 5 viên cũng có. Sáng hôm sau thì chúng tôi nhận được thông tin Sau 3 ngày, mặc dù phải chịu thương vong hơn 300 quân, bọn Lữ Dù 1 và Liên đoàn 1 biệt động quân ngụy đã đánh bật được các chốt trận của quân ta và có mặt ở ngoại vi thị xã Quảng Trị. Ngày 7 tháng 7 năm 1972, đã 2 ngày nay bọn địch tổ chức tấn công liên tục. Bộ đội của ta cũng đang hoan cường đánh bật bọn địch ra khỏi trận địa. Ta và địch lúc này chỉ còn cách nhau một cái rặng tre trong làng. Cả hai phía đều đang cố tranh giành nhau từng mét đất. Cứ ban đêm thì ta đẩy bọn địch ra và chiếm hết cái dạng tre. Đến ban ngày, chúng lại đánh bật ta trở lại. Pháo của ta mà trong đó có cả đạn cối 82 ly của chúng tôi. Rồi pháo và súng cối của bọn địch theo từng thời điểm đều bắn như vãi đạn vào cái khu dạng tre. Đến nỗi không còn được một cây tre nào nguyên vẹn. Thậm chí đến cái gốc tre cũng đã bị bật lên và sơ sát hết cả rồi chẳng còn thấy đâu là dấu vết của giằng tre nữa. Cứ bình quân cả ngày lẫn đêm 30 tới 40 phút lại diễn ra một trận đánh và mỗi trận cũng tùy theo, có trận kéo dài chừng 3 40 phút nhưng cũng có trận kéo dài tới hơn một tiếng đồng hồ. Bọn địch thì thường tấn công vào ban ngày, còn ta thì lại chủ yếu tấn công vào ban đêm. Cứ mỗi một lần đụng độ là tôi thì tiếng đạn cối dkz B các loại rồi 12 ly 7 với lựu đạn cùng các loại súng bộ binh to nhỏ khác nhau đều dâm gian loạn xạ hết cả lên. Riêng khẩu đội cối 82 ly của tôi đã hai ngày ngốn hết gần 100 viên đạn. Ngày 8 tháng 7 năm 72 Vừa mơ sáng, bọn địch đã lại tổ chức tấn công sau một chập pháo bắn dữ dội về phía trận địa của tiểu đoàn bộ binh và cả xung quanh khu vực trận địa của trung đội tôi. Vừa ngớt tiếng pháo thì bộ binh của bọn địch tiến ra tiếng AK Đại Liên B-40 AR-15 cùng xen lẫn, liệu đạn đồng thời với tiếng nổ của các loại súng phóng liệu M-72 đang đi đoàn ở phía sau lưng đồi. Pháo của ta lúc này từ phía Đông Âu do và Bắc Mỹ Chánh cũng bắt đầu bắn chi viện, chúng tôi cũng đang bắn chỉ viện cho bộ binh. Bùng nghe vút vút qua đầu hai tiếng, rồi có hai quả đạn pháo của ta từ một đơn vị không biết ở đâu mà bắn rơi ngay phía trước chỉ cách trận địa chúng tôi, khoảng chừng 100m là cùng. Hu vía, vì chỉ cần giảm thêm một chút nữa thôi là quân ta đã đánh thắng quân mình rồi. Nhưng cũng còn may là những phát pháo lần sau thì đã rơi sang đất địch. Chúng tôi tiếp tục bắn tới gần 100 quả đạn cối để chi viện cho bộ binh, đẩy lùi quân địch, buộc chúng phải dừng cuộc tấn công. Ta vẫn đang giữ vững trận địa. Sang ngày 9 tháng 7 năm 1972, trung đội của tôi lúc này được giao nhiệm vụ di chuyển trận địa để chi viện cho tiểu đoàn bộ binh 3 đang đánh bọn địch ở khu đồi mà bộ đội ta gọi là đồi cháy. Trận địa của chúng tôi đặt trên một cái gò nhỏ bên cạnh suối phía trước gò là chốt của tiểu đoàn 3 đang chốt giữ trước mặt là đội không tên quân địch đang chiếm đóng sau khi chiếm lĩnh trận địa xong và làm các công tác chuẩn bị bắn vào lúc 15 giờ được lệnh bắn vào đổi không tên 20 quả để chi viện cho bộ binh tấn công kết quả tốt nhưng pháo binh của bọn địch cũng đã bắn trả mãnh liệt vào khu vực trận địa đạn nổ chát chúa quanh hầm trước sau trận địa mảnh đàn bay vu vu Cuộc tập kích của tiểu đoàn bộ binh đã diễn ra được khoảng chừng 25 phút thì ta rút quân. Đêm đến pháo sáng của bọn địch liên tục treo lơ lửng ở trên đầu, soi sáng rực cả một vùng. Trung đội bố trí canh gác xong thì những anh em khác được đi nghỉ. Ngày 10 tháng 7 năm 72, mới 5 giờ sáng, pháo của bọn địch đã bắt đầu bắn chát chúa vào phía trước chốt rồi dịch dần vào khu trận địa. Vừa mới ngớt tiếng pháo thì đã nghe thấy tiếng súng tiểu liên AR-15 xen lẫn tiếng lựu đạn ở phía trước trận địa rồi có cả tiếng hô dâm gian bằng giọng miền Nam Bắt chân mây thằng Việt Cộng Tôi nghĩ là không ổn rồi Bọn địch đã tràn vào trận địa của ta rồi mà trong tay không có vũ khí bộ binh Cả hai cầu đội, bây giờ chỉ có hai khẩu AK của hai khẩu đội trưởng Còn lại thì đã bàn giao hết cho trung đội 2 từ hôm trước rồi mà vẫn chưa kịp nhận bổ sung Vừa lúc đó thì trung đội trưởng hô rút Thế là mọi người đều không ai bảo ai, cũng chả kịp lấy cái gì nữa. Ba chân bốn cẳng chạy thúc mạng, mặc cho tiếng AR-15 sen ở sau lưng, tôi đã chạy một mạch thẳng xuống suối, vượt qua đến bờ bên kia và thêm chừng vài trăm mét, khi đoán rằng bọn địch cũng không dám đuổi thêm nữa, vì ở quanh đây đã là khu vực của các đơn vị ta đang chốt giữ. Đấy lúc đó, mọi người và tôi mới dừng lại thở dốc và thắc mắc, Tại sao phía trước có chốt của bộ binh ta mà lại để cho bọn địch tràn vào được thế? Về sau mới biết là tiểu đoàn 3 đã rút khỏi chốt từ lúc 3 giờ sáng rồi mà cấp trên cũng như bên tiểu đoàn 3 đã không có ai thông báo cho chúng tôi biết cả. Vì thế mà quân địch đã tự do tràn vào trận địa cuối của chúng tôi. Như vậy là chúng tôi đã được một trận tháo chạy bạt mạng hết hồn vía và đã bỏ lại cả súng pháo. Ngày 12 tháng 7 năm 72, hôm qua sau khi trở về hậu cứ nghỉ một ngày cho hoàn hồn, mấy anh em ngồi bàn tán nhau về cái vụ tháo chạy ngày hôm qua. Người thì nói là do lỗi của cấp trên, người thì nói là lỗi của bên tiểu đoàn bộ binh khi rút đi nơi khác mà đã không có thông báo gì cho chúng tôi. Tóm lại là một câu, đem còn bỏ chợ. Cái trò đi phối thuộc cho bộ binh thì rất dễ xảy ra như vậy lắm. Lại có người nói mình bỏ chạy và để mất pháo thì liệu cán bộ có bị kỷ luật hay không? Lính ta thường hay như thế, cứ có việc gì thôi thì là bàn tán đủ kiểu, toàn là tham mưu con mà. Còn tôi lúc bây giờ thì nghĩ rằng chắc chẳng bị gì đâu vì lỗi là cả cấp trên và của tiểu đoàn bộ binh đã không kịp báo cho chúng tôi để cho trận địa cối của chúng tôi trơ trọi ngay trước mặt bọn địch. Mà không nói thì có lẽ các đồng đội của tôi cũng thừa hiểu, lính cối của chúng tôi thì lấy đâu ra vũ khí bộ binh để mà chống trọi lại với chúng nó, không chạy thì biết làm cách gì. Sáng nay cử người lên trung đoàn nhận lại hai khẩu pháo mới và đạn cùng với súng bộ binh bổ sung về tiến hành bảo quản lau chùi dầu mỡ để lại chuẩn bị đi đánh tiếp, còn hai khẩu pháo cũ thì có lẽ bọn địch đã lấy mất rồi. Và đúng như mình đã dự đoán Việc khẩu đội buộc phải rút chạy Để pháo rơi vào tay địch Là hoàn toàn do lỗi Đã không có ai thông báo cho đơn vị biết Về việc bên bộ binh đã rút Bởi vậy chúng tôi đã không bị kỷ luật Vì bỏ pháo chạy Thậm chí cũng chả thấy ai nhắc đến nữa Bảo quản vũ khí xong Thì tôi cùng với Thắng và Trung Đem pháo ra các chỗ đất bằng Để quy trình hiệu chỉnh cho pháo Vì đây là pháo mới lấy ở trong kho ra Mọi công việc hoàn tất thì cũng đến bữa ăn tối, lại là một phong lương khô với nắm rau rừng nấu canh với ruốc bông. Mấy anh em xì sụp một lát rồi đi nghỉ. Ngày 14 tháng 7 năm 72, hôm qua lại nhận lệnh đi chiếm lĩnh trận địa mới. Sau khi chiếm lĩnh và làm công tác chuẩn bị bắn xong, mỗi khẩu đội chỉ để lại hai người trực. Còn lại tôi cùng với mấy anh em khác thì quay về hậu cứ để tiếp tục vận chuyển đạn ra trận địa. Được gặp anh em ở trung đội 2 lúc đó cũng vừa rút về. Đã lâu không gặp nhau nên anh em chúng tôi cứ gọi là dâm gian trò chuyện với nhau đủ mọi thứ. Tình hình ở hậu cứ lúc này vẫn bình thường. Chỉ thỉnh thoảng có vài đợt máy bay của bọn địch đánh phá loanh quanh lúc chỗ nọ chỗ kia thôi. Chứ pháo kích thì xa không tới rồi. Bọn tôi 7-8 người và thêm 5-6 người ở hậu cứ nữa. Mỗi người gánh 6 quả đạn. Vị chi là chuyển được gần 4 chục viên đạn. Trên đường ra trận địa, lúc đi qua dìa làng thì bị pháo giàn của bọn địch bắn tới. Vừa may là ở gần đó có một cái hầm cũ, loài hầm cuốn tôn nửa vòng tròn, phía trên có chất các bao cát, không biết là của dân hay là của bọn địch để lại. Cửa vào thì bé tí vậy mà chỉ thoát một cái, cả đoàn đã chui toát hết vào, chỉ còn đàn nằm lại ở ngoài đường thôi. Đến lúc ngớt pháo rồi. Thì sao mà cứ loay hoay mai mất đến gần chục phút mới chui được ra hết. Người ra đầu tiên đã tưởng không ra được. Mãi sau cậy cục xô đẩy mãi cái tấm chắn Rồi mọi người sau mới lần lượt ra được. Đúng là nực cười. Sao lúc vào thì nhanh thế mà lúc ra thì mãi mới xong. Có lẽ khi cái sống thúc giục và bom đạn nó dậy là nhanh hết. Nhớ già còn đánh vận động truy kích bọn địch ngoài cam lộ cũng thế. Vừa chạy vừa dừng mà cứ hễ dừng là cầm sẻng ngoáy ngay xong cái hố công sự Dù chỉ ít cũng đủ để rúi cái đầu vào Chưa đào xong đa lại chạy, dừng lại lại đào tiếp mà cứ đều nhanh như chớp ấy thế mà cái lúc còn huấn luyện ở ngoài Bắc Có mỗi cái công sự con con mà có người đào tới cả tiếng đồng hồ còn chưa xong Khi nhận được thông tin của cấp trên cho biết ngày 7 tháng 7 tiểu đoàn 3 của trung đoàn 48 đã sử dụng đại đội 9 tăng cường thêm một trung đội của đại đội 10 cùng với một trung đội bộ đội địa phương và 3 xe tăng được trung đoàn pháo bông lau chi viện trực tiếp đã thực hành phản kích đối phương ở phía đông la vàng. bọn địch khi thấy xe tăng của ta bất ngờ xuất hiện nên đội hình rối loạn, chúng thương vong tới hàng trăm binh lính bị bắn cháy hai xe tăng và đã bị ta đánh bật ra khỏi khu vực la vàng. Quân ta cũng đã bị hỏng hai xe tăng một chiếc do bị bắn nhầm và một chiếc bị hỏng do bom. Cho đến lúc này, thời hạn chiếm lại thành cổ mà bọn Mỹ hoạch định đã sắp hết, nhưng đà tiến vẫn đang bị ta chặn đứng. Bọn Mỹ đã tăng cường hết sức hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo đánh phá vào thị xã từ 8.000 viên trên ngày lên tới 15.000 viên trên ngày, cao điểm có những ngày lên tới 30.000 viên. Sử dụng 40-60 lần chiếc máy bay phản lực một ngày, dùng các loại bom khoan để đánh phá hầm, hào, tường thành, rồi tăng thêm số phi vụ máy bay B-52 ném bom dọc theo bờ tả ngạn của sông Thạch Hãn và khu vực hậu phương của ta để ngăn chặn quân ta tăng cường quân số và vận chuyển tiếp tế. Ngày 15 tháng 7 năm 72, Thắng không biết mò đi đâu mà đã phát hiện được một bãi kiệu của người dân bỏ lại ở lưng Sườn Đồi, Thế là cậu ta chạy về kêu mình và thân bỏng cùng đi lên để đào kiệu. Mấy hôm nay thực phẩm cũng đã cạn, chỉ còn có ruốc bông để nấu canh nữa thôi. Chẳng có rau cỏ gì nên cũng rất khó chịu. Đến sơn đồi trước mặt của trận địa, vạch dưới lớp cỏ đã phủ gân kín. Thấy từng hang kiệu vẫn đều hàng tăm tắp. Chỉ có thân cây là không muốn phát triển được vì đã bị cỏ che. Nhưng khi đào bới lên thì củ vẫn to và trắng. Mọi người phấn khởi vừa đào vừa nói chuyện vui vẻ. Cái thư này đem về mà xào với tỷ thộp thì cứ gọi là ngon phải biết. Chỉ được một lúc tôi đã làm được cả một cái túi tải của bọn ngụy gân đầy. Tháng nào thôi anh em mình về. Chúng tôi quay trở lại trận địa. tối đã được một bữa cơm ngon vì có cái món kiệu xào. Còn nhớ hồi nhỏ khi còn ở quê, tôi cũng đã được ăn kiệu nhiều rồi nên tôi rất thích. Nó vừa giòn vừa ngon ngọt. Ngày 18 tháng 7 năm 72, tôi được cử cùng với anh em đi về kho mặt trận lấy lương thực và nhu yếu phẩm. Hành quân 4 cây số tránh được hai trận pháo kích của bọn địch và thêm một lần máy bay ném bom mới tới được kho. Chả thấy còn bao nhiêu lương thực, thôi thì đành chỉ nhận được chút đỉnh. Số người đi là 8 người, mà số lương thực thực phẩm chỉ cần 2 người là đã có thể mang vác hết, còn lại đi người không. Đấy cũng là tình hình chung của mặt trận, vẫn đang trong giai đoạn khó khăn vì đang mùa mưa, rất khó vận chuyển tiếp tế. Không quân, pháo binh của bọn địch thì lại đánh phá quá ác liệt, nên hầu hết các đơn vị lúc bây giờ đều thiếu, đói. Chúng tôi là đại đội hỏa lực trực thuộc của trung đoàn, nên vẫn còn có chút ưu ái hơn. Còn ở các tiểu đoàn bộ binh thì anh em đói đến gần cả tháng nay rồi. Đã có những đơn vị phải ăn cháo măng rừng, rau dại. Không biết tình hình lương thực thực phẩm sẽ còn khó khăn đến mức nào và thời gian sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây. Ngày 23 tháng 7 năm 72, trời mưa rất to từ mờ sáng cho tới nửa buổi, nước ngập lung tung, hầm nào cũng chứa đầy nước. Anh em chú tôi phải vật lộn vừa tát nước vừa be bờ chắn không cho nước chảy thêm xuống hầm pháo. Cứ be chắn được ở đầu này thì nước lại tràn vỡ bờ đầu kia. Cố gắng hết mức mà cũng chỉ có thể vơi đi được đủ để hở cái phần nòng pháo. Còn chân cối và bàn đế thì vẫn bị ngập không thấy được. Nhưng thôi cũng chẳng sao. Có khó khăn đấy nhưng vẫn có thể bắn được. Vừa may thì trời tạm ngướt. Quay lại hầm trú ẩn thì thấy nước cũng đã vào đầy áp, thôi thì ba lô quần áo tăng võng, đồ đạc ngâm trong nước hết cả. Quần áo trên người thì đã bùn đất và ướt súng cả rồi, nên bây giờ đồ trong hầm lại cũng bị ngâm hết cả thế này, chẳng biết lấy cái gì để mà thay. Thế là đành cứ để mà mặc cả quần áo lấm lem bùn đất và ướt vậy chứ biết sao giờ. Đúng lúc đó thì lại có lệnh bắn chặn bọn địch đang tấn công vào khu vực chốt giữ của bộ binh ta. Cả trung đội bắt đầu bắn liên tục. Khẩu đội của tôi cũng đã bắn hết hơn 30 quả đạn thì mới tạm ngừng. Lại bị pháo của bọn địch phàn trở lại. Hầm trú ẩn thì đầy nước không vào được. Mọi người đành phải ngồi thụp hết xuống hầm pháo. Lúc này vẫn còn nước lõm bõm. Mặc dù trước đó đã cố mà tát ra rồi. Nhưng nước vẫn đang ngập ngang lưng. Ngày 25 tháng 7 năm 72... Lúc 17 giờ chiều hôm qua, được lệnh rời khỏi trận địa rút về phía sau, chừng 2 cây số. Chú quân vào một bãi cây lúp xúp ở ven chân đồi. Triển khai đào công sự cho pháo và đào hầm chú ẩn xong cũng đã gần 1 giờ sáng. Tranh thủ ngả lưng đôi chút, vừa chờ mắt được chừng nửa giờ thì thấy tranh gọi mình dậy để thay gác. Dậy mà mắt thì cay xe nhưng vẫn phải cầm súng ra vị trí. Vòng gác nằm ở đầu đội hình về phía trận tuyến. Tuy đang buồn ngủ lắm nhưng không hề dám lơ là một chút nào vì nhỡ như cái bọn thám báo địch nó mò vào là chết ngay. Ca gác từ 2 giờ đến 3 giờ sáng tuy chỉ là một tiếng đồng hồ thôi nhưng vì tối qua vừa hành quân vừa phải đào hầm hố mệt rồi vừa ngủ được một chút đã phải dậy gác ngay nên cái cơn buồn ngủ nó cứ kéo tới sụp mắt xuống cố mà trống chọi gượng căng mắt lên chú ý quan sát. Tự dằn lòng là không được lơ là. Bông có tiếng xào sạc vạt cây ở phía trước. Căng mắt ra nhìn. Tay nhẹ nhàng mở chút an toàn khẩu AK chỉ về hướng đó. Có tiếng meo meo nhỏ. Thì hóa ra một con mèo hoang chạy qua mà thôi. Lại khóa chút an toàn lại. Im được một lát thì đến giờ thay gác. Quay trở về ngủ tiếp. Hôm nay lại tập trung đi nhận đạn pháo ở sở chỉ huy trung đoàn trong khẩu đội có thân bèo ái ngoãn do tôi dẫn đầu may mắn khi tới kho trung đoàn thì gặp ngay trợ lý quân khí anh ấy cũng vừa cấp cho hai bộ phận của các tiểu đoàn bộ binh xong nói là kho cho nó oai chưa thực ra thì là một cái bãi trũng lúp xúp cây ở ven suối chẳng con lán cũng chẳng có che chắn gì đạn cối xếp lồng chồng thứ thì còn có hòm gỗ thứ thì là đạn rời Nhưng rời cũng tốt, đỡ phải mất công, vì đằng nào mỗi người cũng chỉ mang được có 6 quả thôi, còn hơn là phải phá hòm. Dọc đường quay trở về cũng là lúc gặp hai tốt máy bay của bọn địch đánh phá, nhưng chỉ phải chạy gần đứt hơi thôi, chứ không bị vào đội hình. Ngày 30 tháng 7 năm 1972, đêm qua 29 tháng 7, đại đội được lệnh lên trận địa chốt, tôi và Hiều. Nguyễn Văn Hiểu là sinh viên lớp cơ điện K-14 Đại học Mỏ, đã gấp rút cùng với mọi người lục tục lên đường. Trời tối như bưng, may mà thỉnh thoảng có một đợt pháo sáng của bọn địch bắn lên, nên cũng có thể lờ mờ thấy đường. Giò dẫm mãi rồi cũng tới nơi, được gọi là làng con. Ngay phía trước của đội hình là tiểu đoàn 3 bộ binh đang chốt giữ. Trên một cái bãi đất nhỏ lúp xúp với nhiều cây dại mọc vì dân đã bỏ đi từ trước khẩu đồ của tôi lại đào trận địa còn các khẩu đội thì nằm cách nhau khoảng chừng 30 đến 50m khẩ đội của hiểu nằm ở cuối bãi cách nhau chừng 50m lúc này đã gần 12 giờ đêm công việc vừa tạm ổn thì nghe thấy tiếng súng nổ loạn dạo ở phía trước bọn địch đang mở đợt tập kích vào đội hình của tiểu đoàn 3 ta đang chống trả ác liệt bọn tôi được lệnh bắn gấp để chi viện những là đạn cối vun vút lao đi Trận đánh chỉ diễn ra khoảng chừng 25-30 phút thì tiếng súng thưa dần rồi ngớt hẳn. Chắc bọn chúng đã rút. Anh Luận vừa mới bảo thêm ra cửa hầm cảnh giới. Bỗng toàn trận địa như bị rung lên bởi hàng loạt đạn pháo 105 ly. Bọn chúng lui quân và đã dùng pháo bầy bắn như vãi đạn. Mảnh đạn bay chát chúa, khói bụi mù mịt và cái mùi thuốc nổ hăng sẳng sặc. Thêm đã bị đạn pháo nổ gần, hy sinh ngay tôi và cả khẩu đội đã kịp chui vào cái hầm chữ A ẩn tránh cơn mưa pháo kích. Dứt loạt pháo kích, mọi người nhô ra khỏi hầm để kiểm tra lại trận địa. thì ôi thôi, khẩu đội của Hiểu đã bị mấy quả đạn nổ sát với công dự pháo, làm chân pháo bị gãy. một quả trúng ngay vào hầm của Hiểu, làm ba người hy sinh: Hồng, Hiểu và Long. còn đồng chí Ái thì bị thương ở đùi, Hồng bị vỡ đầu, Long vỡ ngực còn hiểu thì đã bị vợ hết cả ngực và bụng đất cát dính đầy vào thân thể máu linh láng quay sang khổ đội bên cạnh thì khẩn cũng đã hy sinh chỉ còn có ngoãn và anh kim may chỉ bị sức ép nhìn cái cảnh bạn mình bị hy sinh mà lòng nghẹn ngào vừa mới hôm qua mình và hiểu vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau và điểm lại những đồng đội cùng trường còn đang ở sư đoàn như thảo, én, dự, ở bên tuyển khoáng, trung, hầm lò, chất, thăm dò, lý, lớp địa chất. Khi đó, mọi người khẩn trương thu dọn và giải quyết hậu quả khâm liệm cho các liệt sĩ. Vậy là bạn tôi, Nguyễn Văn Hiểu, đã hy sinh. Ngày 29 tháng 7 năm 72, tổng số hy sinh trong ngày hôm nay là 5 người bị thương 2, Một tổn thất vô cùng lớn đầu tiên của đại đội. Khi đó tôi được giao nhiệm vụ đưa ái lên bệnh viện của mặt trận. Khoác khẩu AK bắn gập với hai băng đạn đầy ấp lên đường. Lúc thì men theo đường tăng, lúc lội theo suối. Đến một cái bãi trống cỏ lau thì có một chiếc OV-10 bắn xuống một quả đạn khói cách chúng tôi chỉ khoảng chừng 500 mét. Rồi gần như ngay lập tức có ba thằng A37 đến thay nhau ném những loạt bom về khu vực quả pháo khói. Khi đó tôi và ái nằm xuống một cái rãnh nhỏ, thấy cái tụi A37 đang lao xuống ở phía trên đầu, ngon quá, tôi nằm ngửa và kê khẩu AK lên đầu gối, bắt chéo, ngắm đón ở phía trước cả 2/3 thân máy bay rồi bóp cò hai ba viên một, bắn một lúc hết bay cả một băng đạn mà chả ăn thua gì nên đảnh thôi. Còn một băng phải để phòng thân. Dứt đợt oanh kích của lũ A37, tôi đưa ái đến bệnh viện của mặt trận, nằm trong một cái thung lũng ven suối và bàn giao bệnh nhân xong rồi quay trở về trận địa. Lúc này trận địa chỉ còn để lại hai khẩu đội, còn khẩu đội của tôi thì được lệnh rút về hậu cứ. Còn khẩu đội 2 bị hỏng pháo thì đã làm xong công tác tử sĩ và cũng đã rút về hậu cứ từ lúc tôi đi vắng rồi lòng buồn rười rượi vì vừa mất thằng bạn cùng khoa lại cùng vào một đại đội mà lúc đưa đi chôn thì tôi lại vắng mặt. Không biết các đồng đội đã để bạn ấy ở đâu, chỉ biết là địa danh làng con. Ngày 1 tháng 8 năm 72, hôm nay cả ngày nghỉ mà toàn đại đội ai trong lòng cũng buồn rười rượi, cơm chẳng ai muốn ăn, giờ cái gói đồ đạc của mấy anh em ra mà đã không cầm nổi nước mắt, thật là một tổn thất quá lớn, vừa là lần đầu tiên mà lại là lớn lao cho đơn vị. Anh em làm công tác kiểm kê quân tư trang và những kỷ vật của các anh để lại, làm xong quay ra nghỉ ngơi, anh Lương đã bảo tôi kê khai lý lịch ngay để nộp cho chi ủy chuẩn bị họp. Tôi vội vàng làm ngay và đưa cho anh ấy. Chỉ huy của đại đội đã báo cáo tình hình lên trung đoàn và đề nghị bổ sung pháo đã bị hỏng để có thể tiếp tục chiến đấu. Sáng hôm nay, Thắng đi chuyển gạo cho trung đội 2 ở phía trước, tôi ở nhà một mình lại càng buồn. Nhớ thương các anh vô cùng, nhất là Hiều. Mình mới nó cùng học khoa mò khóa 14, cùng nhập ngũ và huấn luyện tân binh ở một đại đội, rồi về cùng một trung đoàn, trung đoàn 95, sư 325. Rồi lại cũng chỉ có hai đứa cùng về đại đội súng cối này với nhau. Giờ nó đã hy sinh mất rồi. Đến khuya thì Thế Thắng quay về, mang theo cả gạo. Tôi mới hỏi sao vậy? Thì nó nói đi dọc đường thì đã được tin trận địa ở làng Con đã bị bọn địch chiếm mất rồi. Trung đội hai cũng đã phải rút ra ngoài, mà bây giờ chưa biết họ đang ở chỗ nào để mà tìm nữa. Ngày 3 tháng 8 năm 72, Sáng qua, mình được giao nhiệm vụ đi trả các nòng pháo hỏng cho trung đoàn. Vác cái nòng lên vai, đi lên sở chỉ huy trung đoàn để trả cho quân khí. Rồi nhân thể ghé vào ban chính trị gặp Thảo. Thảo lúc này đã được điều từ đại đội 16 về ban chính trị. Báo tin Hiểu đã hy sinh. Rồi cùng điểm lại những bạn bè cùng trường hiện còn đang chiến đấu ở đây. Thảo cũng đưa cho mình xem thư của Dung. Báo tin ở trường hai bạn Trị và Trạc cũng đã nhập ngũ hôm 31 tháng 5. Hôm nay, đơn vị đã rút quân về hậu cứ đầy đủ. Mình được phân công xuống bếp nấu cơm cả ngày, vì anh em mới đi về còn mệt. Tinh thần của một số anh em đã có phần hoang mang sau tổn thất to lớn, rồi này của rút lui vừa rồi của đơn vị. Vì vậy, khi chi bộ họp, nghe nói để ra nghị quyết lãnh đạo động viên tinh thần anh em. Kết thúc buổi họp, Đừng anh lược về thông báo là hôm nay tri bộ đã xét kết nạp mình vào đảng rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, chờ cấp trên ra quyết định kết nạp nữa là xong. Mình nghe mừng quá. Buổi chiều chúng tôi hành quân di chuyển về vị trí của chỉ huy sở sư đoàn cũ nằm ở bên cạnh Bệnh viện 16 của mặt trận. Ngày 5 tháng 8 năm 72 lại có thông tin xuống điều một khẩu đội đi chiến đấu độc lập. Tất nhiên là đến lượt khẩu đội của tôi rồi. Nói thật là cũng có hơi chút lo lắng, phần thì vừa phải chịu tổn thất lớn, phần thì lại phải đi đánh độc lập nên sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Theo lệnh chúng tôi sẽ không mang theo pháo đi mà dọc đường mới nhận pháo khác, pháo của mình thì giao lại cho khẩu đội 3 dùng thay cho cái khẩu đã bị hỏng. Trong khẩu đội có một số ít đã ngần ngại không dám đi, khi đó mình và Thắng đã phải động viên mãi, thế là tất cả khẩu đội lên đường rồi vào thôn như lệ. Cái thôn mà đơn vị bạn gọi là cái túi đựng pháo kích của bọn địch. Vừa chân nước chân giáo vào cái chỗ chú quân của tiểu đoàn 19 cũ thì đã nếm luôn một chỗ pháo kích kinh hồn. Ngất đợt pháo, anh em chúng tôi quay qua đi tìm pháo, đường cấp trên thông báo là đạt ở khu vực đó. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tìm thấy khẩu pháo đã cũ dích vì han dịch quá nhiều để ở trong ngầm. Tiếp tục theo đường tăng vào Như Lệ. Đến khoảng 11 giờ đêm thì vào đến sở chỉ huy của tiểu đoàn 2 ở Phước môn 1, tàn đội hình ra các hầm để chờ khẩu đội trưởng nhận khu vực trận địa. Mình vừa vào hầm thì ngay ở cái bãi cỏ trước mặt thấy một trang tiểu liên nổ, lưu đạn nổ và hình như có cả một quả pháo cháy sáng loè. Có bóng người ngã rồi tiếng kêu la âm mỹ. Mình cầm vội khẩu AK mở chốt an toàn và căng mắt ra theo dõi. Tiếng dũng im bặt tiếng rên thì vẫn nghe đều đều. Lạ thật, sao lại thế nhỉ? Một lúc sau, khi thắng về thì mới biết là đã có 3 thằng thám báo vừa sụp vào đây. Một anh của đơn vị bản ở sư đoàn 312 gác đã phát hiện bắn chết ngay một tên, một thằng nữa bị thương đang nằm rên rỉ, còn cái thằng thứ ba thì bỏ chạy thoát. Anh lính gác đã ném theo một quả lựu đạn nhưng nó vẫn thoát được. Anh Quy tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2 đã cho vệ binh lôi cái thằng bị thương vào để hỏi. Nhưng nó chỉ dên thôi, không nói được nữa vì bị đạn xuyên qua hàm vỡ mặt. Nó dên la một lát rồi chết. Lập tức các trinh sát được cử đi kiểm tra lại các chốt. Khẩu đội tập trung kiểm tra quân số thì thấy thiếu mất mão, tìm mãi không thấy đâu. Thế là nó đã bỏ chạy trốn rồi. Ngày 7 tháng 8 năm 72, Chiều hôm qua, khi vào gần Như Lệ để phối thuộc với tiểu đoàn 3 đánh địch, lúc này đang chiếm đóng ở trong thôn Như Lệ. Lập trận địa ở phía nam làng, đào công sự suốt đêm và chuyển đạn cho đến gần sáng mới xong, được nghỉ ngơi một chút. Sáng hôm nay, bọn địch lại nóng ra, chỉ cách trận địa chừng 500 mét. Khẩu đội đã bắn chặn chúng bằng 12 quả đạn, nhưng dồi pháo của bọn chúng phản lại ngay cũng không hề ít. Củng cố lại trận địa để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiếp, Đến cuối buổi chiều thì chính trị viên của đại đội cùng với anh Lương là trung đội trưởng vào thăm trận địa và triệu tập khẩu đội trưởng Thắng, anh Lược, anh Nhân và tôi lại họp. Nội dung cuộc họp là công bố kết nạp đảng cho tôi. Buổi lễ kết nạp thật đơn sơ ở ngay dưới căn hầm pháo của khẩu đội. Không có đủ đảng viên của chi bộ mà chỉ có tổ đảng một Điều kiện chiến trường mà rất hiếm khi có thể tập trung đầy đủ cả đơn vị. Mỗi trung đội thì đi theo một hướng Thậm chí chỉ một khẩu đội như chúng tôi bây giờ. Tất cả anh em đều ngồi bệt xuống đất. Phòng họp cũng chả có chẳng bàn ghế, chẳng hoa lá. Chỉ có mỗi lá cờ đảng nho nhỏ mà chính trị viên Bí Thư Tri Bộ lấy từ trong sắc cốt ra treo lên thành công sự. Rồi đọc quyết định kết nạp đảng do Phó Bí Thư Đảng ủy Trung đoàn ký. Không có cả dấu má gì hết. Thế là hoàn thành. Vậy là từ nay mình đã trở thành một người đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. thỏa ước mong của mình đã bao tháng ngày qua. Mình cũng thầm nguyện sẽ phấn đấu cho sự nghiệp vinh quang của đảng. Khi đó mình được phân công sinh hoạt ở tổ đảng 1, cũng chính ở trong trung đội 1 luôn. Các đảng viên khi đó gồm anh Lược là tổ trưởng, đồng thời cũng là người giới thiệu thứ nhất của mình, anh Kim, anh Nhân, Thắng và tôi. Đến tối hôm đó thì các anh trong tổ đảng cùng với khẩu đội đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng cho tôi. Tiệc gồm hai hộp thịt gà chiến lợi phẩm thu được, thêm một ít rau dài tìm ở quanh trận địa nấu canh với ruốc bông cộng với tiêu chuẩn các suất ăn buổi chiều gộp vào. Chẳng có rượu chè, thuốc thang gì cả, thế mà mọi người ăn uống ngon lành và trò chuyện vui vẻ đến đêm. Ngày 9 tháng 8 năm 1972 cả ngày hôm qua tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, trưa đã tiến hành bắn chi viện cho bộ binh chặn bọn địch nổ ra tập kích. trận đánh diễn ra khoảng trường hơn 30 phút, tiếng súng lớn nhỏ các loài cùng với lựu đạn nổ loạn xạ. khẩu đội của tôi cũng đã bắn gần hết năm chục quả đạn, đường bộ binh báo kết quả tốt. đến tối lại có lệnh rút lui ra khỏi như lệ, chúng tôi lại tháo pháo rồi bí mật rời khỏi trận địa, lui về hậu cứ. trời thì tối như bưng đường mòn thì nhỏ nên rất khó đi, cư lần mò mãi may nhờ thỉnh thoảng có bọn địch thả pháo sáng nên cũng còn nhìn thấy được chút ít. Nhưng một quả pháo sáng cũng chỉ soi được khoảng chừng nửa phút thì lại tắt ngóm, mà cái lúc nó vừa tắt thì lại hoa mắt càng khó đi hơn, nhưng rồi cơ lần mò mãi cũng về đến nơi. Vừa về nghỉ được chốc lát, khoảng chừng nửa tiếng thì lại nhận lệnh đi phối thuộc cho tiểu đoàn 2, lúc này được gọi bằng mật danh T2 ở đồi thông phước môn chúng tôi lại lục tục lên đường đi chiếm lĩnh đặt trận địa ở phía trước đồi thông ngay cạnh một cái hồ nước trận địa của đại đội 8 cũ đã có sẵn công sự nên không phải đào nhiều chỉ phải sửa qua loa vì pháo của bọn địch bắn lở đi một ít thôi chiếm lĩnh và sửa sang công sự xong thì cũng đã vừa sáng tôi và thắng đi sang hầm chỉ huy của tiểu đoàn 2 để hợp đồng chiến đấu thì may gặp dự trung Mấy anh em trò chuyện được chút ít rồi chia tay. Quay về lại trận địa, anh em chúng tôi tiến hành chuẩn bị ngay sẵn một số phần tử vào các mục tiêu mà bên tiểu đoàn bộ binh vừa yêu cầu sẽ bắn vào đó khi cần. Gần trưa thì khẩu đội đã bắn được hơn 2 chục quả theo yêu cầu của bộ binh. Vừa bắn được mấy quả thì pháo của bọn địch phản tới tấp nhưng đạn chủ yếu rơi ở phía sau trận địa. Ngày 11 tháng 8 năm 72. Hôm qua bọn địch nóng ra gần trận địa cả ngày trực chiến tại hầm pháo khẩu đội bắn thử một quả nhưng chưa thấy đạn nổ ở đâu thì đã bị bọn địch nó phản pháo ngay đạn nổ ngay vào hầm pháo đã phạt hỏng cái ba lô quần áo và cả cái quần của mình vừa mới giặt còn chưa khô khi đó anh Luận và Tư bị sức ép tối đến mình đưa hai người về bệnh viện 24 ở gần DC 132 Còn hôm nay đúng lúc 12 giờ trưa, bọn địch từ cả ba phía tiến vào rất gần. Ở phía trái theo một con đường mòn đã vào cách khoảng chừng 100 m ngay ngọn đồi ở bên cạnh và bọn chúng đang đào công sự. Anh em chúng tôi cử người gác theo dõi ở phía trái ngay. Còn phía bên kia hồ cách chừng 200 m có một trung đội thám báo đang đóng trên một cái mỏm đồi nhỏ. Ở hướng này thì bọn chúng không qua hồ được nhưng vẫn phải cho người quan sát. Còn ở phía bên phải là nguy hiểm nhất một trung đội của bọn địch đã đánh thọc vào chỉ huy sở của tiểu đoàn chỉ còn cách một cánh ruộng khoảng chừng 80m đàn AR 15 và đàn cố cá nhân của bọn chúng đã bay sang cả trận địa nổ đi đọp khói khét lẹt không khí lúc bây giờ trở nên hết sức căng thẳng phía tiểu đoàn bộ binh yêu cầu bắn nhưng về hướng đó lại vướng đỉnh đồi nên không bắn được anh lương lệnh phải đưa pháo lên mặt đường để bắn Mình đã nhanh chóng cùng với thắng vác pháo Còn không kịp cả tháo pháo ra Rồi cứ thế một người bê cả nòng và chân Một người thì xách các bàn đế lên Đặt ở trên đường mòn và chuẩn bị đạn Đợt chiến đấu bắt đầu Súng 12-7 của đại đội 8 Đang điểm xạ dài vào đội hình của bọn địch Đường đạn đi đỏ lư Nối nhau lao đi vun vút Vừa lúc đó thì bọn địch phát hiện ra trận điểm 12-7 đi Nên chúng đã gọi pháo Bắn trả túi bụi Đàn pháo nổ trùm quanh cả trận địa Chúng tôi được lệnh bắn. Tình huống lúc này rất phức tạp. Pháo thì không có công sự. Lại đang vào cái lúc bọn địch pháo kích dữ dội. Nhưng không thể trầm trễ được. Và cũng không còn thời gian cho phép nghĩ ngợi gì. Mảnh đạn cư gọi là vu vu trên đầu. Mặc kệ. Thắng nhanh chóng hiệu chỉnh phân tử. Mình thì tranh thủ thả đạn vào nòng. Thấy hai người cùng ở không có lợi. Mà phân tử đã ổn. Chỉ nạp đạn. Nên mình mới rục thắng. Vào hầm đi. Nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh mãi mới chịu vào Mình đã liên tục thả đạn vào nòng cấp tập Không còn kể gì xung quanh nữa Đống đạn vơi dần và hết Thở vào nhẹ nhõm rồi lao ngay vào hầm Cùng vừa vào lúc cái quả pháo của bọn địch nổ trục đúng vào ngay chỗ cái đống đạn của mình cũ May là mình đã kịp vào hầm khẩu pháo cũng chỉ bị hỏng nhẹ cái tay quay thôi Chỉ chậm chừng 15 giây thôi là mình toi rồi Trận chiến đấu kết thúc bằng một đợt tấn công của đại đội 5, ở mũi phía phải của bọn địch đã bị đánh lui. Tối thì anh nhân ở hậu cứ đã vào đem theo gạo và thực phẩm cho chúng tôi. Căn hầm, chật, tôi đã phải lên hầm của Khang ở bên đại đội 8 ngủ, còn Ái và Ngoãn cũng đã ra viện, trở về đơn vị. Ngày 12 tháng 8 năm 1972, bọn địch lại tổ chức tấn công vào các chốt của đại đội trong tiểu đoàn. Ở chỗ gần nhất chỉ còn cách trận địa chừng 200m, khẩu đội đã phải bắn cấp tập cho bên bộ binh chặn địch. Đạn đã tiêu thụ tới gần 100 quả, đồng thời sẵn sàng đánh gần, các súng AK đều đã lên đạn sẵn, mình và ái phải đào thêm hầm. Nhớ lại ngày này năm ngoái là ngày bắt đầu khám nghĩa vụ quân sự ở trường đại học Mỏ Địa chất, cả lớp chỉ có mình, én, Dự và Thảo là trúng tuyển nên cũng bắt đầu nghỉ học ở nhà. Để hôm sau sẽ tranh thủ về thăm nhà Chiều về các bạn trong lớp đã đến xung quanh Cùng trò chuyện tâm sự vui vẻ Ai cũng chúc anh em bọn mình Đi gặp may mắn và lập công Tuy vậy đến ngày lên đường nhập ngũ Thì lại vắng các bạn Vì hôm đó cả lớp phải đi chống lụt hết cả Chỉ còn có mỗi một mình bạn đắc ở nhà Đã tiễn chân ba anh em chúng mình thôi Vậy mà giờ đây Mình cũng đã lăn lộn ở Quảng Trị được gần nửa năm rồi, chóng thật. Tối thì lại có lệnh rút ra và bàn giao lại trận địa chỗ này cho một đơn vị khác của sư đoàn 312. Chúng tôi lại cơ động về hậu cứ và nghỉ lại ở đó. Một số anh em thì đi lĩnh thêm gạo và thực phẩm, còn bọn mình thì ở lại tiến hành đào thêm công sự để trú ẩn. Ngày 14 tháng 8 năm 1972, khẩu đội lại nhận được lệnh vào chi viện cho bộ binh chặn bọn địch ở Như Lệ. Vừa vào chiếm lĩnh trận địa, băng qua một cái cánh ruộng, trận địa đặt ngay trên một cái gò đất nhỏ chỉ khoảng chừng vài chục mét vuông được bao phủ toàn cây cối lúp rúp mà chủ yếu là các loại cây dứa dại nằm cách làng khoảng chừng 500 mét. Từ đây đến các mỏm đồi bọn địch chiếm đóng khoảng chừng 700-800 mét. Thật là một chỗ bất ngờ mà bọn địch không thể biết vì chỉ là một cái gò đất có những cây nhỏ lúp rúp mà ở cái chỗ giao nhau của mấy cơ bờ ruộng ngay giữa một cánh đồng trống trải. Chúng tôi đã tiến hành đào mở một lối để làm cửa công sự rồi chui xuống dưới gầm của các cây dứa dại mở rộng dần thành cái công sự pháo và hai cái hầm trú ẩn về hai bên. Sau khi đào hầm xong thì tiến hành giá pháo và làm mọi công tác chuẩn bị bắn kết thúc vào lúc khoảng 5-6 giờ chiều. Tiến hành bắn thử khoảng chục quả đạn có kết quả rất tốt. Bọn địch phản pháo nhiều nhưng đạn đều rơi về phía sau vào cuối làng. Đêm xuống, trời mưa lắc rác nhỏ mà cũng ướt pháo vì không có gì che cả. Người thì phải chui vào hầm trú ẩn. Ngày 15 tháng 8 năm 72, trời vẫn đang mưa lất phất. Một số anh em đi nhận thêm lương thực và nuôi phẩm. Mỗi người được thêm một gói thuốc rau. Khoái qua, còn tôi và thân bắn được một con bò. Anh em xẻo lấy một tảng thịt to, nấu được một bữa ăn thoải mái. Đàn bò khi mới vào có tới hàng trăm con Mà cái lúc giạt sang bên kia Thì địch bắn giạt sang bên này Thì ta bắn lại thêm trúng bom trúng pháo Này chắc chỉ còn đổ chừng trên dưới hai chục con Trên bãi bằng có tới hàng chục con bò Bị trúng bom pháo đang thối giữa Mỗi lần đi qua mọi người cứ phải bịt mũi vận động cho thật nhanh Lúc này thì đại đội 8 đang tiến sâu vào tích tường Chỉ còn lại một mình khẩu đội của chúng tôi Tối hôm đó lại phải đi lấy thêm đạn cối ở hậu cứ đem ra trận địa. Gặp mọi anh em ở hậu cứ thì mới được biết thêm là trong mấy ngày qua, trung đoàn của ta cùng với trung đoàn 66 đã đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn, hai đại đội của bọn địch, diệt gòn hai đại đội trinh sát rù ở tường Phước. Ngày 17 tháng 8 năm 72, hôm qua bắn chi viện cho bộ binh chặn địch, khẩu đội đã bắn hơn chục quả, kết quả tốt đạn trùm mục tiêu. Được tin hôm qua có thêm tân binh mới bổ sung về ở Sở Chỉ huy Trung đoàn. Nghe nói toàn là anh em sinh viên ở trường Đại học Sư phạm Việt Bắc cả. Không biết đại đội có thêm được người nào đây không? Lại có lệnh bắn chặn bọn địch đang tấn công lên chốt. Khẩu đội đã bắn hết hơn 2 chục quả. Bọn địch phản pháo lại nhưng đạn toàn rơi về phía sau ở gần dìa làng vào đội hình của đại đội 12 làm hỏng mất cả pháo và đạn. Còn anh em chúng tôi thì lại vẫn bình an vô sự. Đúng là trận địa của chúng tôi đã đặt ở một điểm quá hiểm hóc mà bọn địch hoàn toàn không ngờ tới. Cho nên suốt từ lúc vào chiếm lĩnh trận địa tới giờ, bọn chúng phản pháo rất nhiều mà chưa bao giờ có đạn rơi gần trận địa cả. Chiều hôm đó thì có hiệp đồng đánh lớn, có cả pháo xe kéo của sư đoàn nữa. Anh em cùng bắn chi viện cho đại đội 9 thuộc tiểu đoàn 3 với sự tăng cường của hai xe tăng tiến công đánh bật bọn địch ra khỏi thôn như lệ. Trận đánh diễn ra gần 1 giờ đồng hồ. Câu đội đã tiêu thụ hết 80 viên đạn. Quân địch phải tháo chạy khỏi thôn về các mỏm đồi xanh, nhưng xe tăng thì bị máy bay cánh bằng của bọn chúng ném bom cháy mất một chiếc, chỉ còn một chiếc rút lui ra phía sau đồi thông. Cuối trận đánh, pháo binh của bọn địch cứ liên tục bắn suốt khắp thôn và dọc theo tuyến đường tăng cho mãi đến khuya. Ngày 18 tháng 8 năm 1972, cầu đội tiến hành nhiệm vụ bắn chi viện cho bộ binh của đại đội 9 giữ chốt ở cuối thôn Như Lệ. Quân địch đã bị đánh bật trở lại, bị mất như lệ nên lúc này bọn chúng đang tức tối dùng cả không quân và pháo binh đánh phá ác liệt vào các chốt cũng như vào khắp thôn. Máy bay của bọn chúng còn ném một loạt bom ngay gần trận địa nhưng vẫn chỉ cách khoảng chừng 100 mét, không ai việc gì. Tối thì có lệnh chuẩn bị đánh đêm, mình và mọi người tranh thủ khi còn sáng lờ mờ đã gióng hướng và chuẩn bị sẵn các phần tử cho pháo, lắp sẵn ngòi và liều phóng cho đạn. Được biết đêm nay bộ binh của ta sẽ tập kích để đẩy bọn địch ra xa và để thay thế chốt cho quân của sư đoàn 312. Đến 7 giờ thì mọi công tác chuẩn bị đã xong, nhưng bước vào trận đánh lại hoãn, không phải dùng đến súng cối, chỉ dùng pháo lớn của sư đoàn và của mặt trận. Vì thế mà chúng tôi chỉ sẵn sàng chờ lệnh thôi. Được ngồi xem diễn biến của trận đánh. Đúng 8 giờ tối Thì hàng loạt pháo lớn của mặt trận và sư đoàn đã bắn run dập vào khu vực đồi xanh, đồi cây mít và giáp tích tường, rồi dâm rộ là những tiếng súng to nhỏ các loại, tiếng DKZ, súng phóng liệu, rồi lựu đạn, lẫn vào tiếng nổ của các loại cả ta và của địch dâm gian. Những đường đạn vành thành những vệt sáng lăng hoàng, đàn chéo nhau, thỉnh thoảng xen lẫn vẽ ánh pháo sáng của bọn địch treo lơ lửng,